nhận ra là thằng lâm mặt xẻo cùng với ông già dâu dê tóc búi củ tỏi vừa vào đến cửa lâm mặt xẻo đã cười. cười đây rồi ông nhé cái chuyến này là nhà ông đồng là phải cảm ơn tôi đấy còn đang ngơ ngác không biết thì ông già nọ tiến lại dí sát mắt vào nhìn ông đồng chằm chặp một hồi làm cho ông đồng khó chịu bạn lão già kia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 thầy là thầy có cái phép mở cửa mạ nhé hóa hung thành cát nhé dự đoán tương lai nhé ghê chưa ghê chưa ghê chưa cậu tải với ông đồng nghe xong thì trố mắt nhìn nhau suýt nữa phì cười vì nghe cái tên cái chó gì mà phọt mấy cả bánh khọt nhìn bộ dáng gã thầy pháp nọ vanh váo tự đắc ông đồng ngớ mắt dù mệt ông vẫn ngồi dậy nhổ toẹt bãi nước bọt làm cho lão lâm mặt xẹo Và gã thầy tái cả mặt Ông đồng chỉ chỉ sang bên cậu tẩy Giọng mỉa mai Ôi dào ơi Đây này Đây là cậu tẩy xong nhảy nha Đồ đệ của thái Thượng lão quân nhá, Pháp lực vô biên Đảo lộn Cát hôn nhá, Ghém Muôn phọt mà gặp cậu tẩy có mà phọt mẽ cả cứt cậu tày nghe thế thì choáng váng mẹ bố tổ cái thằng cha già này nói nhăng nói quẩy cậu mắng nào vớ và vớ vẩn ông đồng nghe hàm răng ố khói thuốc mà cười khanh khách ở bên kia lão lâm mặt xẻo cùng với lão thầy nghe xong thì mặt tím bầm lại lão lâm lúng túng chỉ tay vào mặt ông đồng mà nghiến răng mày mẹ tiễn sư thằng độc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm